Thẩm Ly nhíu mày, quay đầu nhìn hắn. Nói tới cũng kỳ lạ thật. Trước khi gặp thần quân, bất kể thẩm Ly ra chiến trường giết địch hay tự ý đánh nhau cũng chưa bao giờ trọng thương. Nhưng sau khi gặp thần quân, cứ chiến ắt bị thương, lần nào cũng nặng. Giọng nàng chợt ngừng rồi dĩu cực nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngày nào đó thẩm Ly sẽ chiến tử xa trường cũng không chừng. Đến lúc đó, thần quân phải lấy mạng mình ra mà đền đó. Hành chỉ bật cười, vô căn cứ. Trong ánh sáng ngược, thẩm ly quay đầu nhìn hắn, giọng mang ý cười. Thần quân không nở bỏ thân thể cao quý của mình à. Hành chỉ đứng dậy, vừa phủi áo, vừa nhẹ nhàng nói. Nếu có ngày đó, hành chỉ sẽ lấy mạng mình đền cho cô là được.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 Ánh mắt hung ác nhìn Phất Dung Quân Dường như hận không thể giết hắn đi cho hả dạ Cảnh tích trắng trước mặt Phất Dung Quân Ánh mắt ngập tràn bất mãn Cảnh ngôn ca ca quá đáng rồi Sắc mặt cảnh ngôn càng lạnh Tránh ra Hôm nay ta không trừ đi hắn không được Phất Dung Quân mỉa mai Tiểu tích Xuân huynh nàng lợi hại quá Nhìn cảnh tượng này Thẩm Ly không nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng lập tức lạnh sắc mặt, bước tới vài bước, đưa chân đá vào mông Phất Dung Quân. "Còn giả vờ gì nữa, đứng dậy đi, lại hại người rồi." Phất Dung Quân bị đá, quay đầu định nổi giận, nhưng thấy người đến là Thẩm Ly, phẫn nộ trong lòng lập tức biến thành kinh ngạc. "Cán sĩ, hồi phục nhanh thật đó."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 Cạnh ngôn ngẩn ra, phẫn nộ trên mặt khẽ thu lại, hơi mất tự nhiên, nắm chặt quyền. Hành chỉ dậm rãi bước đến cười nhạt. Tuần này của Phất Dung Quân tan sớm thật, Hành chỉ còn chưa kịp xem gì cả. Phất Dung Quân mím môi. Hôm qua Hành chỉ thần quân đã hạ lệnh đuổi người. Phất Dung Quân đương nhiên không dám chậm trễ nữa khắc, bây giờ đang định sẽ về thiên giới ngay. Muốn đi à?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 và chạm với mặt đất khiến tâm thần cảnh tích và thì là chấn động cảnh tích ngạc nhiên nhìn cảnh ngôn xưa nay vốn luôn bình tĩnh chừng mực hắn dường như không thể nhịn được nữa mà trừng mắt nhìn nàng ta tức giận nói khi không ở chung với một nam nhân cả đêm không về muội nói ta muốn làm gì cảnh tích ngẩn ra ngờ ngác một hồi mới nói tiên quân chỉ đưa muội đi ngắm sao suốt đêm thôi Sắc mặt cảnh ngôn đành lại Thẩm lì liếc Phất Dung Quân bên cạnh ánh mắt nghi ngờ Thật sao? Phất Dung Quân giơ ngón tay lên nói như lập lời thề Đương nhiên là thật Hắn xoay sang liếc nhìn cảnh ngôn sự hình của tiểu tích thật nóng nảy Lẽ nào tìm cả đêm không được Lòng dậy hờn ghen không nhịn được nữa rồi sao? Mắt cảnh tích khẽ sáng lên Mang theo chờ đợi nhìn cảnh ngôn để mắt cảnh ngôn cũng lé sáng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 Cũng mở thiên nhãn để người nhìn xem, người người đời đời kiếp kiếp tìm kiếm, rốt cuộc đã đầu thai thành ai, đừng đi lầm đường, phối lầm nhân duyên nữa. Cảnh ngôn ngẫn ra rồi cười nói, người thì lại thích lo chuyện bao đồng hơn trước kia rồi, đối với thần mình thì đây không phải là chuyện tốt đâu. Hành chỉ cười cười, ngoài ra có một chuyện ta muốn hỏi ngươi người tên phụ Sinh, người còn nhớ không? cạnh ngôn thoáng trầm ngâm có chút ấn tượng lúc còn là duệ vương lúc đầu từng bị thái tử hại nhưng sau đó nghe nói kế đó là do người tên phụ sinh này hiến cho sau đó người cũng tham gia vào tranh đoạt hoàng vị giữa duệ vương và thái tử chắc cũng biết phù sinh này có tác dụng thanh chốt thế nào rồi ta còn nhớ là đã xử hắn chết kiếp này của ngươi có cảm thấy ai giống người này không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 Hôm sau, hãy thanh trừ chứng độc cho mọi người. Cảnh ngôn cảm thấy vô cùng kỳ quái. nghĩ một lúc, thân thể đã có thể đứng thẳng. Hắn không chậm trễ khắc nào, mà vội về miếu ngay. Thấy bóng hắn biến mất, hành chỉ nhặt một viên đá tiện tay ném vào gốc cây khô phía sau. Còn muốn nhành trộm bao lâu nữa? Thẩm liên từ sau cây khô chậm rãi bước ra hắn giọng. Ta tản bộ thôi mà. Hành chỉ bật cười. Nếu vậy thì đi cùng ta đi. Chương 40 Rừng cây không một chiếc lá. Quang cảnh dọc đường tiêu điều như đã vào cuối thu. Quang cảnh dọc đường tiêu điều như đã vào cuối thu. Thẩm ly liếc nhìn hành chỉ mấy lần, nhưng trên miệng vẫn không hỏi ra được. Hành chỉ vừa đi vừa không nhịn được cười. Biểu hiện do dự như vậy không giống với bích thương vương mà ta quen đâu. Bị vạch trần, thẩm ly cũng không chạy dấu nữa mà trực tiếp hỏi. Tuy ta không hiểu chuyện thiên giới cho lắm, nhưng cũng biết trên trời dưới đất chỉ còn lại một thần minh là Ngài thôi. Cảnh ngôn vừa nãy là thế nào vậy? Đúng là bây giờ chỉ còn mỗi mình ta, nhưng từ rất lâu trước đây thì thần ở thiên ngoại thiên không chỉ có mình ta. Ánh mắt hành chỉ nhìn xa xăm, dường như không tìm thấy tiêu điểm. Vì quá lâu rồi nên đối với các người, thậm chí là đối với ta, đó đã là chuyện xa xôi đến mức không thể nào tìm lại được. Nụ cười trên khóe môi hắn không đổi, nhưng lại vô cùng đạm mạc. Cảnh ngôn là vệ vương kiếp trước, cũng từng là chí hữu của ta. Hắn tên là Thanh Dạ, tóc màu bạc, mắt màu bạc. Lúc đó hắn là thiên thần tuyệt sắc nhất. Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hành chỉ, Cho dù nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn thấy đẹp đến mức khiến người ta đố kỵ. Thẩm Ly bất giác buộc miệng nói, so với thần quân thì sao? Hành chỉ nghiêng đầu, điếc nhìn thẩm Ly, nụ cười trên môi có vài phần say lòng. Đương nhiên là ta đẹp hơn. Sự tự mãn và tự khen mình trong lời này lại không khiến người ta thấy phản cảm, mà còn khiến thẩm Ly cong khóe môi. Ta cũng thấy vậy. Thẩm Ly điềm nhiên khen ngợi dung mạo của hắn như vậy... Khiến hành chỉ khẽ ngẩn ra... Nhưng thẩm Ly không tiếp tục dừng lại chủ đề này mà hỏi... Sau đó thì sao? Chí hữu của ngài tại sao không phải là thần minh nữa? Vì hắn đã yêu một phàm nhân. Giọng hành chỉ vẫn không đổi... Nhưng ánh sáng trong mắt lại tối đi vài phần. Hắn đã động tư tình... Vì cứu phàm nhân đó... Mà nghịch hành thiên đạo, thần cách bị phế. Thẩm lì ngẩn ra, còn ai có thể xử phạt thần minh nữa? Thần do trời sinh, đương nhiên phải bị thiên đạo khống chế. Sức mạnh to lớn này, nếu tự ý sử dụng, chẳng phải thế gian sẽ loạn sao? Hắn quay đầu nhìn thẩm đi. Thiên ngoại thiên không tiêu diêu hơn những nơi khác của thế gian lắm đâu. Hành chỉ không dừng bước, vừa đi vừa nói. Thành dạ bị đầy xuống nhân gian, đời đời chịu nỗi khổ luân hồi kiếp kiếp, bỏ lỡ người mình yêu. Thẩm ly nghĩ đến vệ phương kiếp trước, bất kể nữ nhân hắn yêu rốt cuộc là ai, đến cuối cùng hắn vẫn bỏ lỡ hai nữ nhân. Còn cảnh nhôn của kiếp này, bên cạnh cũng xuất hiện hai người, lòng thẩm ly nghi hoặc, người hắn thích rốt cuộc đã đầu thai thành ai. Điều này chỉ có mình hắn biết, vừa rồi ta đánh thức thần cách của hắn, truyền cho hắn chút thần lực. Có lẽ hắn sẽ phát hiện được chút manh mối, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả thế nào thì phải xem tạo hóa. Hành chỉ nhìn lên trời, cũng mong thiên đạo đừng quá đuổi cùng giết tận. Thẩm lị im lặng một lúc rồi nói, không đúng. Nàng dừng bước, ta thấy sao không nhìn sự việc đơn giản hơn một chút. Tuy thanh dạ bây giờ đã không còn thần cách, nhưng không có nghĩa là thiên đạo lúc nào cũng quấy nhiễu cuộc sống của hắn. Kiếp trước, hắn là Duệ Vương, hắn và Duệ Vương Phi sống chết có nhau, đương nhiên lòng hắn yêu Duệ Vương Phi. Nhưng kiếp này, hắn là cảnh ngôn, hắn và cảnh tích cùng nhau trưởng thành, rõ ràng là bây giờ trong lòng hắn có cảnh tích. Kiếp trước và kiếp này không có liên quan tuyệt đối, vận mệnh của hắn ba phần do trời tạo nên bảy phần do người lựa chọn, không trách được số mệnh. Hành chỉ cũng dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Lời này của cô nghe cũng thật mới lạ, nhưng bất kể có nói thế nào thì những trải nghiệm của cảnh ngôn trong kiếp này đều liên quan đến tình. Chuyện này chúng ta không xen vào được, tuần của họ cũng chỉ có thể xem đến đây thôi. Thẩm Ly im lặng, không tiếp tục dây dưa với chủ đề này nữa. Ngài nói thanh dạ bị phế thần cách, vậy vừa rồi, ngài làm thế nào để đánh thức thần cách của hắn, không sợ bị trời phạt sao? Thanh dạ tuy bị trời phạt, nhưng không phải vì hắn, phạm phải tội lỗi cùng hung cực ác là gì. Bởi vậy, bây giờ tuy là phàm nhân, nhưng trên người có lẽ vẫn còn ít thần khí. Chỉ là hắn sống ở nhân gian quá lâu rồi nên ngay cả ta cũng không phát giác được khí tức này. Cũng may nhờ câu lặp lại số mạng của cô lần trước đã nhắc nhở ta nên ta mới bắt đầu nghi ngờ. Nghĩ kỹ lại thì quá nhiên là vậy. Vừa rồi ta đã thi pháp kéo ra khí tức đó trong người hắn. Khí tức quá yếu, không bằng một phần vạn sức mạnh của hắn trước kia. Nhưng dãy trường chứng độc của những người ở đây chắc cũng đủ dùng. Hắn ngừng lại rồi cười nói. Còn trời phạt à, chút động tác nhỏ này không đủ để trời phạt đâu. Vậy lỗi lầm lớn thế nào? Lời đến bên miệng thẩm ly lại nuốt xuống. Vừa rồi chẳng phải hành chỉ đã nói rồi sao, thành dạ vì động tư tình. Nàng bỗng nghĩ đến lúc ở ma giới. Đêm đó, lúc nàng ngà say trở về, hành chỉ cười nói thần không có cảm tình. Lúc này nàng mới biết, không phải thần không có cảm tình mà họ không thể động tình. Thấy thẩm ly im lặng không nói, hành chỉ bật cười, che lấp tất cả cảm xúc trong mắt. Đi cũng xa rồi, chúng ta về thôi. Đêm, ánh trăng mênh mang, thành dương châu lên đèn trong đêm đầu tiên sau kiếp nạn. Tuy ánh đèn không bằng trước kia, nhưng cũng khôi phục được vài phần nhân khí của non nước gian nam. Phất Dung Quân đã ngoan ngoãn về ma giới báo tin, nghe nói trước khi hắn đi vẫn còn khiến cảnh ngôn ghen một trận nữa. Lòng thẩm lì đoán rằng Phất Dung Quân kia chắc chỉ có một phần thật lòng muốn giúp nhà đầu ngốc cảnh tích, còn lại chắc toàn là muốn lợi dụng cô nương nhà người ta. Chỉ có cảnh tích mới tưởng lời Phất Dung Quân là thật, biết hắn đi rồi, nàng ta cũng buồn một hồi. Nhưng không chỉ có cảnh tích mà các cô nương trong miếu từng gặp Phất Dung Quân. Khi biết hắn đi rồi cũng đều thở dài như đứt ruột đứt gan. Thẩm Ly thấy mà càng thêm phẫn nộ với Phất Dung Quân hơn. Thứ đó ở mà giới muốn ra tay với mặt phương nhưng không thành. Đến nhân giới là dụ dỗ cô nương. Đối với người và việc hắn đều chẳng có chút thật lòng. Thật là phường háo sắc lăng nhăng đi đến đầu cũng không đổi được bản tính. Thẩm Ly vô cùng khinh bỉ Phất Dung Quân. Hành chỉ vừa khử chứng độc cho một người trung niên, đứng dậy đã nghe thấy thẩm ly thách giọng mắng. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy nữ nhân vừa bệnh khỏi ở con đường đối diện đang giành giật nhau một chiếc khăn tay trắng. Nghĩ kỹ lại thì đó là thủ nghệ của chức vân nương tử ở thiên cung. Người có thể để lại đồ này chắc chỉ có phất dung quân. Người đi rồi mà vật vẫn di hại nhân gian. Thẩm ly nghĩ thôi đã thấy đau lòng cho mấy cô nương kia. Các cô nương ngu xuẩn, rõ ràng chuyện thành trừ chứng khí trong thành chẳng liên quan gì đến tên vô dụng kia hết. Hành chỉ nghe vậy, cười thấp. Vườn già đang oán hận vì Phất Dung Quân giành mất oai phong của cô sao? Mà giới không tiêu diêu như thiên giới, trình chiến quanh năm, chế độ thưởng phạt cũng rất rõ ràng. Công lao của ai thì sẽ là của người đó, không bao giờ chuyển sang người khác. Thẩm lì sĩ diện lại có chút hư vinh, Đời này của nàng thích hưởng thụ nhất là cảm giác đạp kẻ địch dưới chân, còn có tiếng hoang hồ vang dội của tướng sĩ bá tánh, nhưng lần này cả hai đều không có, khó tránh khiến thẩm ly bất mãn. Làm việc cho thiên giới các người, lao tầm lao lực, trúng độc bị thương thì không nói, xong chuyện rồi, công lao vẫn là của người khác. Người của thiên giới các người đúng là độ lượng. Hành chỉ bật cười. Công lao của vương gia hành chỉ Ghi nhớ trong lòng Sau này nhất định hội báo thiên đế Để ngày ấy thưởng cho cô Thưởng gì khác thì miễn đi Thẩm ly liếc hành chỉ Có thể phế bỏ hồn ước của ta Và phất dung quân Thì thiên giới có bắt ta Giết thêm 10 con yêu thú nữa Ta cũng bằng lòng Hành chỉ im lặng trong một khắc Còn chưa lên tiếng Thì lúc này bầu trời bỗng rực rỡ đầy màu sắc Tiếp đó Một tiếng nổ chấn động cả thành dương châu, hành chỉ bật cười. Thẩm ly, quay đầu lại đi, thành dương châu bắt đầu đốt pháo hoa rồi. Thẩm ly quay đầu, bên kia con đường có một đám người đang tụ tập đốt pháo hoa. Pháo hoa sắc màu rực rỡ, nở rộ trong bầu trời, ánh lên những đốm sáng vô cùng xinh đẹp trong không trung. Theo tiếng pháo nổ. Các con đường trở nên náo nhiệt như Tết đến, nhà nhà hộ hộ đều mở cửa, người người bước ra đường đẩy lùi đi tử khí nặng nề trong thành dương châu. Người trung niên vừa mới được hành chỉ trị khỏi hò vài tiếng rồi gật đầu nói. Ngày mới đón chào ngày mới thôi, bây giờ thành dương châu đã có chút nhân khí rồi. Thanh ông bên tai dần trở nên huyên náo. Theo từng đốm pháo hoa nở rộ Con đường lớn giữa thành dương châu Trở nên náo nhiệt Người người đều hoang hô Theo tiếng pháo hoa Thẩm Ly nghi người nhìn pháo hoa Lòng bỗng có vài phần cảm xúc kỳ lạ Rõ ràng đây chỉ là nhân giới thôi Nhưng những kỳ vọng Chờ đợi tương lai tốt đẹp Của những người này Thật giống hệt tộc dân ở ma giới Nguyện phòng của họ vừa chất phát Vừa chân thật Đi thôi Hành chỉ nói, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt để trừ bỏ độc khí đi. Thẩm Ly bất động, pháo hoa nổ trên trời làm gì trừ được độc khí trên người chứ, để bọn họ náo nhiệt. Cổ tay bị một bàn tay ấm nóng kéo lấy, Thẩm Ly loạng choạng, hành chỉ không khách sáo mà kéo nàng đi về phía trước. Nhạc gia tùy tục, hiếm khi được trải nghiệm hoạt động quần chúng ở nhân gian, họ đang đón chào cuộc sống mới. Cuộc sống này là do cô cho đó Cô cứ coi như họ đang cảm ơn cô là được rồi Khoan đồng nghe thẩm ly nói Hành chỉ kéo nàng chen vào giữa đám đông ồn ào Càng gần pháo hoa Thì tiếng nổ càng điếc tai Tiếng hoàng hồ càng vang dội Trên mặt mọi người đều tràn ngập niềm vui và hy vọng Dưới ánh pháo hoa Trong mắt mỗi người đều chứa đựng trăm ngàn màu sắc Đâm nhân kéo tay nàng phía trước Vẫn bước đi, đưa nàng luồn lách giữa đám người chen chúc, chia sẻ niềm vui với họ. Phong hòa phản chiếu đủ loại màu sắc, huyền ảo trên áo trắng của hắn, khiến hắn càng không giống một con người chân thật. Nàng bỗng dùng lực ở tay kéo bước chân hành chỉ lại. Lúc đó, họ đang đứng ở giữa đám người, bốn bề đều là tiếng hoang hồ không ngừng. Thẩm ly kề sát bên tay hành chỉ nói lớn, Ngài đẹp quá rồi, đừng đi trước mặt ta nữa. Vì nhìn thấy hắn thì sẽ không thấy được các màu sắc khác nữa. Hành chỉ nghiêng đầu yên lặng nhìn Thẩm Ly một hồi. Thẩm Ly, khẩu hình của hắn là vậy nhưng giọng hắn đã bị che lấp mất. Thẩm Ly nghiêng tài đến gần nói to. Cái gì ta không nghe rõ. Hành chỉ mất mấy môi, dường như nói một câu gì đó nhưng Thẩm Ly vẫn không nghe thấy. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, hiện nhiên hành chỉ không muốn nói lại lần thứ hai chỉ xoa đầu nàng cười nhẹ rồi tiếp tục đi trước mặt nàng trong đầu thẩm ly cứ lặp lại khẩu hình vừa rồi của hắn từng chữ từng chữ thật kỹ đến khi nghĩ thông rồi tiếng ồn xung quanh bỗng như hóa thành hư không dường như nàng nghe thấy thanh âm dịu dàng của hắn nói rằng ta đi phía trước mới có thể bảo vệ cô